trương 557, r gia cùng tôn hai con đường dùng vạn vật tam thiên đỉnh luyện khí khương trường sinh phát hiện càng thêm hài lòng thuận tay mà lại luyện chế ra tới pháp bảo so với hắn mong muốn hiếu thắng ở bên cạnh ngắm nhìn bạch kỳ đều nhìn gia đỉnh này bất phàm khương trường sinh luyện chế pháp bảo hiệu suất tăng tốc dẫn đến bạch kỳ thỉnh thoảng liền còn bận việc hơn ngắn mùi trăm năm thời gian khương trường sinh liền luyện chế ra mười vạn món pháp bảo mặc dù so r a kém đạo thiên trung như thế trí bảo nhưng xuất r a đi tặng lễ, dư xài. Khương Trường Sinh tiếp tục luyện bảo, hắn biết được Bạch Kỳ đạo hiệu, Phúc Nguyên thánh mẫu còn không sai, như thế một cái mạch suy nghĩ. Bạch Kỳ Thiên Tư cùng bản tính đã định trước nàng vô pháp về việc tu hành lấy được c r á c tuyệt thành tựu, nàng thích hợp đi công đức chi lộ, tặng bảo cũng là có thể tích lũy công đức. Lại qua hơn 500 năm Bạch Kỳ thu hoạch được mấy chục vạn món pháp bảo, vừa l ò n g thỏa ý, đợi Khương Trường Sinh thu tay lại, nàng lập tức xông đến, vò vai theo chân. chủ nhân cái kia đệ tứ thiên giới không đơn giản a ngài là muốn trọng điểm v u n trồng bọn hắn sao bạch kỳ xoa khương trường sinh bả vai nũng nịu mà hỏi dưới cái nhìn của nàng chủ nhân làm như vậy hợp lý hiện tại tiên đạo chúng sinh đều là được chủ người bảo hộ mà đến từ đạo giới đệ tứ thiên giới chúng sinh tương đương với chủ nhân t h a i ngén ra tới người trước là làm nuôi người sau là thân sinh đ ã i ngộ tranh lệch tự nhiên có khương trường sinh nói thiên giới không có phân chia cao thấp chúng sinh đều có chúng sinh duyên ta sẽ không khuyên hướng một giới nhiều lắm là khuyên hướng một chút sinh linh trước mắt đệ tứ thiên giới mạnh là bởi vì những sinh linh kia tu luyện được càng lâu bởi vì nhân quả cắn trả vấn đề khương trường sinh tạm thời vô pháp tiếp xúc bọn hắn vô pháp vì bọn họ giảng đạo mà mặt khác thiên giới thì khác biệt ngoại trừ hưởng thụ hắn giảng đạo còn có thể lợi dụng thần du đại thiên địa thu hoạch được tiện lợi thần du đại thiên địa tồn tại có thể làm cho phàm linh thu hoạch được tu tiên chi pháp có thể làm cho lớn có thể thu được càng nhanh tình báo Tiên đạo có thể phát triển được nhanh như vậy, thần du đại thiên địa có không thể coi thường công lao? Bạch kỳ suy nghĩ lấy khương trường sinh, nàng nghĩ đến tiêu hòa tiên tử, cái kia nữ tu sĩ thoạt nhìn hết sức bình thường, được a, dáng dấp thật là tốt xem, khí chất cũng hết sức xuất chúng nhưng chỉ bằng vào này chút há có thể đi vào trong lòng chủ nhân. Bạch kỳ vắt hết óc nghĩ cũng không nghĩ ra tiêu hòa tiên tử sẽ là vị nào cố nhân truyền thế, dù sao cùng chủ nhân có quan hệ người bây giờ đều có người rất tốt sinh. liên chủ nhân ở kiếp này tiện nghi phụ mẫu đều tại địa phủ có quan sai nếu như không phải cố nhân cái kia tiêu hòa tiên tử tất nhiên có nàng nhìn không thấu thiên tư ít nhất theo bạch kỳ nàng chủ nhân rất khó động phàm tâm có thể bị chủ nhân chiếu cố hoặc là từng có giao tế hoặc là thiên tư xuất chúng đáng giá bồi dưỡng gọi khương nghĩa vào đi khương trường sinh bỗng nhiên mở miệng nói cắt ngang bạch kỳ suy nghĩ khương nghĩa tới bạch kỳ kinh ngạc nàng cũng không nghe thấy trình khương nghĩa thanh âm cũng không có cảm nhận được khương nghĩa khí tức bất quá nàng tin tưởng chủ nhân sẽ không nói bậy lúc này hướng đi cửa lớn trên thực tế khương nghĩa đã tới mấy chục năm hắn không có quấy nhiễu khương trường sinh lựa chọn quỳ lại tại tử tiêu cung trước cổng chính chờ đợi mở cửa khương trường sinh đem vạn vật tam thiên đỉnh thu nhập trong tay áo sau đó ngồi vào đại đạo càn nguyên thần t ọ a lên thôn phệ tông khô lực lượng về sau lại thêm những năm này tu luyện Khương Nghĩa giá trị bản thân đã vượt qua 300 thiên đạo hương hỏa giá trị tuyệt đối là khương tộc bên trong tồn tại cường đại nhất liền thiên đế cũng không sánh bằng cho nên hắn đến bạch kỳ không có chút nào phát giác rất nhanh bạch kỳ mang theo khương nghĩa vào điện khương nghĩa đi vào khương trường sinh trước mặt cung kính quỳ xuống dập đầu mặt đối cháu của mình hắn tự nhiên không có che giấu hình dáng của mình nói đến đây là ngươi lần đầu tiên tới thấy ta đi khương trường sinh cười nói. cũng không có bày ra đạo tổ khí phái đến phảng phất thế gian ông cháu gặp nhau nghe được khương trường sinh ngữ khí khương nghĩa có chút hốt hoảng không nghĩ tới chính mình thấy r a r a cũng không như trong tưởng tượng như vậy xa lánh đạo tổ tại chúng sinh trong mắt cao cao tại thượng liền khương tộc nhân đều cảm thấy hắn xa xôi chính là này loại khoảng cách làm cho khương nghĩa đối mặt hắn cũng rất khẩn trương co q u á p khương nghĩa ngẩng đầu vội vàng nói con cháu hổ thẹn không có tận cùng hiếu đạo chẳng qua là con cháu trước đó không có mặt mũi tới gặp ngài. thật trẻ tuổi. đây là khương nghĩa thấy rõ ra ra mặt lúc trong đầu ý nghĩ đầu tiên. tại ra ra trên mặt không nhìn thấy tang thương, không nhìn thấy tuế nguyệt lưu lại bất cứ dấu vết gì. có thể nếu là như vậy, càng chứng minh ra ra đạo hạnh thâm bất khả chắc. khương trường sinh đưa tay đưa hắn nâng đỡ, tiện tay vung lên, một cái ghế xuất hiện tại trước mặt, khiến cho hắn ngồi xuống. bạch kỳ thì chính mình chuyển đến một cái ghế ngồi xuống. Khương Trường Sinh bắt đầu hỏi thăm Khương Nghĩa gần đây tình huống. Khương Nghĩa thành thật trả lời, phảng phất trò chuyện việc nhà. Rất lâu, Khương Nghĩa lấy dũng khí nói: Ra Ra, từ khi ta lột xác thành Đại Kiếp Chi Thần về sau, trong lòng ta một mực có một thanh âm khác. Hắn nghĩ dẫn dắt ta mới đầu, ta cho là ta có thể khắc chế, nhưng mỗi ngay mặt ta đối lựa chọn lúc, đạo thanh âm này sẽ xuất hiện. Ta sợ cứ thế mãi, ta sẽ bị lạc. Đại Kiếp Chi Thần, Bạch Kỳ nghe được sừng sốt một chút. Khương Trường Sinh nói: Ngươi có thể ý thức được điểm này rất không tệ. Âm thanh kia chính là đại đạo ý chí. l à n à y mảnh hư không vô tận đi qua năm tháng dài đằng đẵng ngưng tụ đại kiếp oán niệm, tiềm lực của ngươi để nó thấy được hy vọng, nó hy vọng thông qua ngươi. Huế y tẩy hư không vô tận, một lần nữa thành lập hư không trật tự. Đại đạo ý chí. Khương Nghĩa nhíu mày, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới hư không vô tận vậy mà tồn tại thuộc về mình ý chí. Đây chẳng phải là nói? hắn đối mặt là toàn bộ hư không vô tận dù là không sợ trời không sợ đất khương nghĩa giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực lâm vào trong trầm mặc bạch kỳ thay hắn nói ra tiếng lòng chủ nhân cái kia đại đạo ý chí chẳng phải là mạnh nhất tồn tại bị đại đạo ý chí để mắt tới có thể thoát thân sao khương trường sinh cười nói như thân ở hư không vô tận bên trong xác thực vô pháp thoát thân dĩ nhiên ngươi nếu là có thể siêu việt thái ất chi cảnh đi đến cảnh giới càng cao hơn cũng có thể siêu thoát đại đạo siêu thoát đại đạo khương nghĩa chân mày nhíu chặt hơn thái ất chi cảnh sao mà cao thâm mặc dù hắn thôn phệ rất nhiều mạnh mẽ lực lượng hắn vẫn cảm giác quá ứ t chi cảnh vĩnh viễn không phần cuối bạch kỳ liền vội vàng hỏi chủ nhân ngài siêu thoát đại đạo sao khương nghĩa dương mắt nhìn về phía khương trường sinh khương trường sinh nói siêu thoát đại đạo tồn tại cũng không ít thông u chi hải bên kia là bên trong hư không hắn bắt đầu giới thiệu đại thiên thế giới cùng với siêu thoát đại đạo hai loại phương thức khương nghĩa cùng bạch kỳ đã sớm biết bên trong hư không tồn tại nhưng đối với bên trong hư không bọn hắn cũng không hiểu rõ bọn hắn nghiêm túc nghe trong lòng tràn đầy rung động không nghĩ tới vô biên vô tận hư không vô tận lại chỉ là đại thiên thế giới phía dưới một phương góc nhỏ lấy lực chứng đạo tự thân siêu thoát đạo thống phi thăng chúng sinh siêu thoát khương nghĩa trong cơ thể hai tôn đại kiếp chi thần đều bị chấn động đến c h ắ c không được võ đạo từ xưa đến nay nhiều cương giả như vậy đi bên trong hư không liền không trở lại nguyên lai đã siêu thoát đạo thống siêu thoát xác thực gian nan phệ diễm đau ma tổ đều tại cảm khái bạch kỳ chừng mắt nhìn hỏi chủ nhân ngài cũng đã có khả năng siêu thoát nhưng ngài theo đuổi là đạo thống siêu thoát a khương nghĩa một lần nữa nhìn về phía khương trường sinh trong mắt tràn ngập kính nể chúng sinh đều cảm kích đạo tổ ai cũng rõ ràng đạo tổ đã là hư không vô tận nhân vật mạnh nhất hắn đối tiên đạo chúng sinh chỉ có ân đức như không khác tiên đạo căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng nếu vô tiên nói nhiều ít người mong muốn dựa vào võ đạo mạnh lên khó khăn cỡ nào côn luân giới chúng sinh ban đầu chẳng qua là bị võ đạo đào thải võ giới chúng sinh thôi khương trường sinh nhìn c h ầ m c h ằ m khương nghĩa nói ngươi có hai con đường một là ta trực tiếp chặt đứt đại đạo ý chí cùng ngươi nhân quả nhưng ngươi triệt để không nhận hắn ảnh hưởng h a y là dựa vào chính ngươi chiến thắng hắn bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt bị đại đạo ý chí chọn chúng nhìn như bất hạnh nhưng cũng có thể là là cơ duyên đại đạo ý chí sẽ thúc đẩy ngươi mạnh lên nếu như ngươi có thể đổi khách làm chủ có lẽ ngươi có thể trở thành hư không vô tận trước nay chưa có chúa tể chúa tể khương nghĩa thần tâm rung động rất đỗi rung động bạch kỳ cũng bị hù dọa nhưng nàng nghe được một cái khác tầng ý tứ cái kia chính là chủ nhân không sớm thì muộn muốn rời khỏi hư không vô tận giờ khắc này. Bạch Kỳ sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Dựa theo chủ nhân nói, Tu Vi quá yếu cũng không thể ở bên trong hư không sinh tồn. Khương Nghĩa lâm vào xoắn s u ý t bên trong, Bạch Kỳ thì lâm vào sầu lo bên trong. Trong lúc nhất thời, Tử Tiêu cung lâm vào yên lặng. Khương Trường sinh không có quấy r à y ngược lại cảm thấy thú vị. Hắn có thể nghe được lòng của hai người âm thanh. Hắn cảm thấy chỉ có xoắn s u ý t nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định mới có ý nghĩa. Quá xúc động ngược lại không tốt. Thật lâu. Khương Nghĩa hít sâu một hơi, hắn dương mắt hỏi: Ra Ra, ngài hy vọng ta làm thế nào? Toàn bằng ngươi tâm ý. Nhưng nếu là ta lựa chọn thứ hai con đường, về sau có thể hay không cho ngài n g ộ t ngạt, cho Khương tộc thêm phiền toái? Khương Nghĩa suy tính không chỉ là chính mình, hắn sợ chính mình trở thành biến số, như là bởi vì chính mình hại Ra Ra, hại tộc nhân, hại tiên đạo, cái kia so giết hắn càng khó chịu hơn. Khương Trường Sinh cười nói: Đi theo tâm của ngươi đi liền tốt. không cần lo lắng mặt khác, khương nghĩa lắc đầu nói, r a r a trong tim ta không chỉ là chính mình thôi, ta lựa chọn con đường thứ nhất đi, mặc dù sẽ để cho ngài thất vọng, nhưng ta càng không muốn trở thành các ngươi gánh vác. từ nhỏ hắn liền không có cảm nhận được tình thương của cha, bị xem như quái vật. mặc dù mẫu thân hắn rất thương hắn, nhưng hắn mỗi lần nghĩ đến chính mình lúc vừa ra đời kém chút hại chết mẫu thân, hắn liền hết sức sợ hãi. đây cũng là hắn tìm tới cơ hội liền rời đi tiên đạo nguyên nhân. hắn hiện tại nếu là muốn tu luyện tiên đạo sẽ chỉ đi đệ tam thiên giới không dám hồi trở lại côn luân giới cùng với đệ nhất thiên giới khương trường sinh cười đây là không tín nhiệm mình a vừa vặn khương trường sinh đứng dậy bắt đầu chuyển động gân cốt cái này khiến khương nghĩa hoang mang bạch kỳ thì nghĩ đến cái gì lộ ra phấn khởi nụ cười vừa vặn một ít r a hỏa lại kìm nén không được khương trường sinh mỉm cười nói hắn sở dĩ lựa chọn thời điểm này kết thúc luyện bảo cũng nhường khương nghĩa tiến đến liên là bởi vì có người tại đại thiên thế giới chuẩn bị tính toán hư không vô tận, khương nghĩa thiên tư tại hư không vô tận đúng là độc nhất ngăn, nhất định phải khiến cho hắn mở mang kiến thức một chút nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, khiến cho hắn không thể lười biếng. khương trường sinh cũng không sợ khương nghĩa tốc độ phát triển quá nhanh, liền sợ tiểu tử này chậm lại, thẹn với thiên tư. bạch kỳ tò mò hỏi người nào kìm nén không được, khương trường sinh cười cười không nói thêm gì nữa. một lát sau. hắn cong chân ngồi xuống đi theo vung tay áo mang theo khương nghĩa bạch kỳ tan biến tại trong điện bọn hắn trực tiếp nhảy ra hư không vô tận đi vào đại thiên thế giới chương 558, đại đạo yên diệt thay đổi càn khôn trong hư không tối tăm một tòa thật to kiếm đá đứng thẳng như một tòa bia đá phía trên hoa văn phảng phất bên trên văn tự cổ đại ghi lại trầm trọng lịch sử lục diêm diễn thiên ngồi tĩnh t ọ a ở kiếm đá trước tại trên vai của hắn có bốn đầu màu vàng kim kỳ lân đang nhảy vọt Tại quanh người hắn có mắt thường có thể thấy gió lốc, đó là đại đạo lực lượng hình thành luồng khí xoáy. Tâm của ngươi có chút loạn. Một đạo tăng thương thanh âm buông xuống, ngữ khí mang theo một tia không vừa lòng. Lục Diêm d i ễ n Thiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn lại, nói: là có chút loạn, nhưng đây là bởi vì phấn khởi, nó sẽ để cho ta trở nên càng mạnh, có thể đi đến tự tại thiên bên trong đỉnh tiêm cấp độ. Hắn tất nhiên có đại bối cảnh, có lẽ con mồi cũng không phải là hắn, mà là ngươi. các ngươi tại võ đạo hư không gặp nhau không thể nào là trùng hợp nghe được diễn quân lục diêm diễn thiên nhíu mày hắn quên không được cùng đạo tổ giao chiến tình cảnh mặc dù không phải hắn bản tôn đích thân đến nhưng truyền về bản tôn cảm thụ là hết sức đáng sợ hắn không thể không thừa nhận đạo tổ thực lực vô cùng mạnh mẽ loại tồn tại này nếu như là đến từ giống đạo diễn dạng này thế lực vậy hắn xác thực đến lo lắng nhiều không chỉ là hắn ưa thích đi săn đại kiếp chi thần tại đại thiên thế giới bên trong mạnh lên phương thức thiên kỳ bách quái có người để mắt tới hắn cũng không phải là không được hắn tới từ huyền mệnh còn là in đến từ chấn su lục diêm diễn thiên nhíu mày trong lòng cảm nhận được áp lực nhưng càng nhiều hơn chính là tham lam nếu như đạo tổ đến từ một phương thế lực lớn cái kia thôn phệ đạo tổ lực lượng liền càng có ý nghĩa thậm chí đạo tổ đem chẳng qua là bắt đầu hủy diệt này phương đại đạo hư không sẽ vi phạm đạo diễn nội bộ quy tắc sau này ngàn vạn năm ngươi cũng không được trở ra hiểu chưa? diễn quân thanh âm vang lên lần nữa ngữ khí đạm mạc lục diêm diễn thiên hỏi võ đạo thần thánh đã ứng phó tốt rồi hừ có cốt khí gia hỏa không nhiều còn lại rất tốt đối phó nhưng lần này làm tướng lệnh ta mất hết mặt mũi nếu như sau đó ngươi thôn phệ không được lực lượng của hắn vậy thì đừng trách ta không nhận ngươi vị này đồ đệ yên tâm đi có ngài lược trận ta nhất định có thể thành công lục diêm diễn thiên tràn đầy tự tin nói hắn đã vội vã không nhịn nổi hận không thể hiện tại liền thôn phệ đạo tổ đại thiên thế giới hư không yên tĩnh to lớn kiếm đá bắt đầu hơi hơi rung động diễn quân thanh âm vang lên tốt bắt đầu đi ầm ầm lục diêm diễn thiên đứng dậy đưa mắt nhìn to lớn kiếm đá bay lên mà lên dung chuyển hư không đại đạo linh khí nhìn này thanh thạch kiếm lục diêm diễn thiên trong mắt ham mê căn bản che đậy giấu không được hắn khát vọng hết thảy mạnh vật lớn cho dù là sư phụ hắn to lớn kiếm đá tan biến tại trong bóng tối chốc lát về sau chói mắt bạch quang từ trên trời giáng xuống theo lục diêm diễn thiên trước mặt hạ xuống rơi hướng phía dưới trong bóng tối này nắm to lớn kiếm đá xuyên thấu hư không giết ra đại thiên thế giới buông xuống hư không vô tận phía trên mang theo vô tận sức mạnh to lớn hạ xuống cơ hồ là trong nháy mắt hư không vô tận những cái kia thực lực nhỏ yếu chúng sinh đều hóa thành cho bụi khương nghĩa bạch kỳ đang ở đi lên bay hai người ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy chói mắt cường quang một cỗ khó có thể tưởng tượng uy áp bao phủ trong lòng của bọn hắn thực lực mạnh nhất khương nghĩa thấy rất rõ ràng đó là một thanh kiếm mặc dù thấy rõ ràng hắn cũng không kịp phản ứng hắn không biết nên hướng nơi nào trốn này cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp bao phủ toàn bộ hư không vô tận hắn chưa bao giờ cảm thụ qua đáng sợ như vậy lực lượng khiến cho hắn đầu óc trống rỗng to lớn kiếm đá tốc độ cao buông xuống hủy diệt hết thảy lóa mắt cường quang bao phủ hư không vô tận ba ngàn thiên địa hóa thành hư vô côn luân giới sâu trong hư không các phương thiên địa tất cả đều yên diệt vô luận mạnh cỡ nào tồn tại hết thảy tan biến bao quát khương nghĩa ở bên trong một kiếm hạ xuống một phương đại đạo hư không yên diệt vù vù khương nghĩa mãnh liệt mà thức tỉnh từng ngụm từng ngụm thở đầy mắt tơ máu cả người hắn hết sức hốt hoảng bao la m ờ mịt nhìn về phía chung quanh hắn nhìn thấy bên cạnh có hai bóng người chính là bạch kỳ cùng khương trường sinh Bạch kỳ bừng tỉnh về sau, qua một tiếng, nhào vào Khương Trường Sinh trong ngực, kêu khóc nói: Chủ nhân, hù chết Nô gia. Nô gia liền biết ngài biết bảo hộ Nô gia. Khương Trường Sinh vốn định đẩy ra nàng, nhưng cảm nhận được nàng xác thực sợ hãi, cũng liền mặc cho nàng nắm lấy chính mình áo bào. Dù sao liền Khương Nghĩa đều bị dọa đến mất hồn mất vía. Khương Nghĩa hít sâu một hơi, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Tuyệt không phải Huyễn Cảnh, cái kia là như thế nào lực lượng? vậy mà có thể chấn diệt hư không vô tận về diễm đao cùng ma tổ tại khương nghĩa trong đầu kinh hô bọn hắn cũng thể nghiệm vừa rồi tuyệt vọng đối mặt loại lực lượng kia mặc cho ai đều không thể phản kháng mặc dù tử vong quá trình rất ngắn nhưng đối với bọn hắn cường giả như vậy mà nói trước khi chết trong nháy mắt cảm thụ là dài đằng đẵng khương nghĩa quay đầu nhìn về phía khương trường sinh hỏi r a r a lúc trước đó là khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần t ọ a bên trên nói một lúc lâu sau, hư không vô tận tao ngộ. một lúc lâu sau, khương nghĩa tâm lần nữa siết chặt, bạch kỳ cũng ngẩng đầu lên, khương trường sinh thuận thế đưa nàng đẩy qua một bên. cho nên lúc trước cũng không phải là chân thực. khương nghĩa đi theo hỏi, là chân thật, các ngươi xác thực đã trải qua một phiên vô tận thật lâu kiếp nạn, chỉ là t a nhường cái kia tương lai biến thành hư ảo. khương trường sinh nhẹ giọng cười nói, hắn xem như hiện ra một tay đại la thủ đoạn. có lẽ đại thiên thiên địa có có thể so với đại la thậm chí có mạnh hơn đại la tồn tại nhưng chưa chắc có đại la ảo diệu tiên đạo đại la không chỉ là lực lượng mạnh mẽ còn có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi năng lực có lẽ liền là tiên đạo quá mức không thể tưởng tượng nổi mới cho đại đạo không dung khương nghĩa cùng hai vị đại kiếp chi thần đều ở vào trong khiếp sợ không cách nào tưởng tượng khương trường sinh thủ đoạn cái kia là cảnh giới nào mới có thể làm đến nhưng hiện thực biến thành hư ảo nhưng khả năng biến thành không có khả năng bạch kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi cái kia một lúc lâu sau ngài có thể ngăn cản hư không vô tận kiếp nạn sao khương trường sinh tựa lưng vào ghế ngồi mạn bất kinh tâm nói các ngươi coi là tiên đạo dựa vào cái gì có thể xuôi gió xuôi nước phát triển đến hôm nay thần võ giới đạo diễn cùng với những cái kia âm thầm theo dõi quái vật khổng lồ nhóm sẽ bỏ mặc tiên đạo trưởng thành nghĩa nhi hôm nay r a r a liền dạy ngươi một điểm đem hết toàn lực chiến thắng đối thủ không có nghĩa là ngươi rất mạnh, kẻ địch đến chết đều không rõ ràng ngươi mạnh bao nhiêu lúc, ngươi mới là thật mạnh mẽ. Khương Nghĩa nghe được trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, hắn theo trong lời nói này nghe được tuyệt đối tự tin, rõ ràng, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai bước ra, ra ra toàn lực. Khương Trường Sinh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa, tại cực kỳ xa xôi trong một vùng hư không đang có một trận đại chiến bùng nổ, hắn cảm nhận được võ nguyên khí tức, nói cách khác. tham chiến một phương đến từ võ đạo. hắn trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch, diễn quân dám ra tay với hư không vô tận là bởi vì hắn đã kiềm chế võ đạo lực lượng. võ đạo mặc dù có vô số cường giả siêu thoát, có thể cũng không có nghĩa là bọn hắn không chú ý hư không vô tận, chỉ là bởi vì không muốn dính nhân quả, cho nên mới không giao thiệp với. mặc dù không thể bước chân hư không vô tận, bọn hắn cũng có thể tại đại thiên thế giới che chở mình quê quán. tính thấu điểm này, khương trường sinh đối võ đạo đổi mới. Võ đạo vẫn là có người thua chẳng qua là xu thế tất yếu thôi. Võ đạo là có chính mình vấn đề nhưng cũng không phải kém tới cực điểm. Hiện tại là nhất trí đối ngoại một trận chiến. Khương Trường Sinh đem ánh mắt nhìn về phía một phương hướng khác, tầm mắt rơi vào Diễn Quân cùng Lục Diêm Diễn Thiên trên thân. Diễn Quân giờ phút này là một đoàn biển mây trạng thái, bao phủ to lớn kiếm đá. Hắn đang giáo huấn Lục Diêm Diễn Thiên. Khương Trường Sinh có thể cảm nhận được Diễn Quân khí tức so hòa quang mệnh quân mạnh hơn một chút. nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Ân, một cái tay có khả năng bắt chặt. hắn cố ý chờ đợi, chờ diễn quân ra tay lúc lại ngăn cản, chỉ có kẻ địch thể hiện ra tự thân mạnh mẽ về sau, Khương Nghĩa mới có thể đối với hắn có rõ ràng hơn nhận biết. đang chờ đợi quá trình bên trong, Khương Nghĩa khẩn trương cực kỳ, hắn cảm giác mình không giống mình trước kia, dù sao lúc trước cảm thụ quá sâu sắc, hắn hiện tại nhớ tới đều nhịn không được run. ngược lại là Bạch Kỳ, cực kỳ hưng phấn. Dù sao nàng sợ hãi tồn tại cũng không ít, cũng sẽ không bị đả kích đến. Nàng hiện tại chỉ muốn xem chủ nhân như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Một canh giờ đối với Khương Nghĩa mà nói là rất dài như vậy. Tại yên lặng hoàn cảnh bên trong hắn nhịn không được suy nghĩ lung tung. Khương Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn, hỏng bét, tiểu tử này chẳng lẽ bị đả kích đến sinh ra bóng ma tâm lý? Đợi lát nữa đến biểu hiện tốt một chút. Khương Tộc Tử đệ chỉ có thể sợ hắn, cũng không thể e ngại những người khác. cứ như vậy, một canh giờ trôi qua, một cỗ cường đại khí thế từ phương xa truyền đến, cả kinh khương nghĩa, bạch kỳ quay đầu nhìn lại, khương trường sinh vung tay áo mang theo bọn hắn kiểu thuấn di đi vào lục diêm d i ễ n thiên phụ cận, cách xa nhau không đến vạn dặm, ầm ầm, to lớn kiếm đá đang ở bốc lên, cái kia khí thế khủng bố dung chuyển cuồn cuộn linh khí, lục diêm d i ễ n thiên áo b ả o kịch liệt phiêu động, hắn cũng không có cảm nhận được khương trường sinh ba người xuất hiện. bởi vì khương trường sinh dùng pháp lực ngăn cách khương nghĩa bạch kỳ khí tức người nào một đạo quát lạnh tiếng vang lên đang ở bốc lên to lớn kiếm đá đi theo chuyển hướng lấy cực kỳ bá đạo khí thế thẳng hướng khương trường sinh ba người trong khoảnh khắc liền đến đến trước mặt bọn hắn khương nghĩa con ngươi phóng to trước đó tuyệt vọng lần nữa sông lên đầu trong con mắt hắn phản chiếu lấy mũi kiếm bạch kỳ cũng bị hù dọa nàng đứng tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên cạnh hai tay nắm thật chặt thần tọa lan can to lớn kiếm đá trì trệ không tiến lưỡi kiếm rung động kịch liệt rõ ràng bị một cỗ vô hình lực lượng trói buộc vô pháp tiếp tục đi tới ngươi là ai sưng tên ra. diễn quân thanh âm vang lên lần nữa bằng bạc sưng mù theo từng cái phương hướng sâu trong hư không cuốn tới lục diên diễn thiên quay người nhìn thấy khương trường sinh dáng người hắn lập tức chừng to mắt diện mạo dữ tợn hưng phấn cười nói đạo tổ ngươi vậy mà ra đến rồi nguyên lai like ngươi chính là đạo tổ tự sưng đạo tổ quả nhiên là cuồng vọng, ngươi có thể đỡ ta một kiếm này. xem ra ngươi sớm đã siêu việt tự tại thiên, ngươi là như thế nào ẩn núp vào đại đạo hư không? Diễn Quân kinh nghi nói, hắn cũng không có hoảng, ngược lại phong tỏa vùng hư không này, chuẩn bị hàng phục Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh đưa tay, một tôn đại đỉnh t r ố n g r ỗ n g xuất hiện lên đỉnh đầu. Khương Nghĩa, Bạch Kỳ tầm mắt bị hấp dẫn. Vạn vật tam thiên đỉnh, muốn chết. nhìn thấy Khương Trường Sinh có ý xuất thủ, Diễn Quân chợt quát một tiếng. bốn phương tám hướng sương mù ngưng tụ thành vô số to lớn kiếm đá rồn d ậ p đánh tới đang bay lượn quá trình bên trong mỗi một chiếc kiếm đá đều giấy lên màu sắc khác nhau khí diễm oanh một cỗ càng thêm bá đạo khí thế bùng nổ khiến cho bốn phương tám hướng kiếm đá tất cả đều đình trệ hết thảy phảng phất đứng im nghĩa nhi thấy rõ ràng đây mới là ngươi nên theo đuổi lực lượng khương trường sinh thanh âm vang lên nghe được khương nghĩa trong con mắt xuất hiện không giống nhau thần thái trương 559, diễn quân nguyền rủa đạo tổ thần thoại tại khương nghĩa nhìn soi m ó i vạn vật tam thiên đỉnh bắn ra mạnh mẽ hấp lực hết thảy đánh tới kiếm đá bị nó hút đi cải biến quỹ tích cấp tốc thu nhỏ sau đó bị hút vào trong đỉnh vạn vật tam thiên đỉnh không coi là nhỏ nhưng đối mặt này bao trùm toàn bộ hư không thế công nó cùng bụi trần không có khác nhau nhưng chính là viên này bụi trần đang ở điên cuồng hấp thu vô cùng vô tận kiếm đá liên đới lấy bốn phương tám hướng không gian cũng vì đó vặn vẹo nương theo lấy vạn vật tam thiên đỉnh khủng bố hấp lực bùng nổ h ư không nhấc lên một cỗ trước nay chưa có cuồng phong lục diên diễn thiên chừng to mắt tầm mắt nhìn chằm c h ằ p vạn vật tam thiên đỉnh hắn bản năng sinh ra tham lam nhưng hắn càng nhiều hơn chính là sợ hãi đây là cái gì bảo vật t ạ i đại thiên thế giới bên trong cũng tồn tại rất nhiều mạnh mẽ bảo vật đạo diễn cũng có nhưng hắn thấy tận mắt bảo vật bên trong đều không có bá đạo như vậy biểu hiện đây chính là diễn quân thần lực vạn vật tam thiên đỉnh phía trên một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện đây là một mảnh cả người vòng quanh khói x á m lão g i ả hai mắt như ưng hoa d â m tóc dài chói lên đỉnh đầu hắn một trường hướng xuống vỗ tới lòng bàn tay nhắm ngay vạn vật tam thiên đỉnh khương trường sinh đột nhiên ngẩng đầu cái chán hiện ra đại đạo chi nhãn khương nghĩa thấy được chân chính đại đạo chi nhãn đại đạo chi nhãn chính là khương tộc tiêu chí đại đạo chi nhãn bắn ra đạo quang mạnh bao nhiêu liền đại biểu cho khương tộc thiên tư mạnh bao nhiêu hắn chưa bao giờ thấy qua như thế lóa mắt như thế thần uy không thể đỡ đạo quang một vệt kim quang từ khương trường sinh đại đạo chi nhãn bắn ra lướt qua vạn vật tam thiên đỉnh đối diện bao phủ khói x á m lão g i ả quá nhanh khương nghĩa chẳng qua là thấy đại đạo kim quang xuất hiện cũng không nhìn thấy khương trường sinh là như thế nào mở mắt đừng nói là hắn khói x á m lão g i ả cũng giống như thế không đến hai hơi thời gian vạn vật tam thiên đỉnh đem khói x á m lão g i ả thế công đều thu nhập trong đỉnh bao quát tràn ngập hư không sương mù nhìn thấy sư phụ của mình bị áp chế hoàn toàn không có chiếm được tiện nghi lục diêm diễn thiên bắt đầu hoảng rồi chẳng lẽ đạo tổ còn mạnh hơn diễn quân lục diêm diễn thiên coi như lại cuồng vọng lại tự phụ cũng có thể minh bạch đạo tổ mạnh hơn diễn quân ý vị như thế nào mang ý nghĩa hắn trêu chọc một vị hắn không nên trêu chọc tồn tại tại đại thiên thế giới thực lực vi tôn bối cảnh chẳng qua là dùng tới ước hiếp so với chính mình nhỏ yếu tồn tại thôi Đối phương mạnh hơn hắn, bối cảnh đương nhiên sẽ không kém với hắn. Rất tốt, quả nhiên là tính toán. Mặc kệ ngươi đến từ Huyền Mệnh, còn là đến từ Trấn Xu. Hôm nay để chấm dứt nhân quả đi. Khói sám lão giả thanh âm vang lên lần nữa, lửa giận của hắn đã đi đến cường thịnh. Nhường Khương Nghĩa, Bạch Kỳ đều có loại đinh tai nhức óc, thậm chí là trời sập cảm giác. Còn chưa dứt lời dưới, toàn bộ hư không đột nhiên nhất biến, biến thành vô tận biển lửa. Hồng mông thần nguyên khí cấp tốc khuếch trương. vì khương trường sinh ba người ngăn cách vô cùng vô tận biển lửa phóng tầm mắt nhìn tới biển lửa cũng không phải là mặt phẳng hư không phẳng phất tại bị thiêu đốt nơi này chính là một tôn to lớn vô biên hỏa lô khương trường sinh nhíu mày này nóng bỏng trình độ thật không đơn giản từ dưới trời sinh linh rất dễ dàng trong nháy mắt biến thành cho bụi cái kia lục diêm diễn thiên sẽ rất khó chịu đã dùng tự thân thần lực tới ngăn cách nhiệt độ cao đốt cháy toàn bộ hư không đây là lĩnh vực không đúng Khương Trường Sinh có thể cảm nhận được hết thảy đại đạo linh khí nhóm lửa, còn có một cỗ cực kỳ khủng bố hỏa diễm đang từ phía dưới đánh tới. Hắn có thể thông qua nhiệt độ cao, rõ ràng cảm nhận được khói sám lửa giận của lão giả. Xem ra vị này diễn quân cảm xúc thiên phú liền là tức giận. đã như vậy, vậy liền nhường ngươi cảm thụ hỗ nguyên linh bảo uy lực chân chính. Khương Trường Sinh nhếch miệng lên, hắn phải nghiêm túc. Không quan trọng bốn vạn thiên đạo hương hỏa giá trị bản thân cũng dám khiêu chiến hắn, oanh! vạn vật tam thiên đỉnh cự chiến miệng đỉnh bắn ra sáng chói cường quang trong nháy mắt che giấu toàn bộ hư không vô tận hỏa diễm bị vạn vật tam thiên đỉnh hấp thu lần này thôn phệ lực lượng vượt xa trước đó khương trường sinh hấp thu cũng không chỉ là khói sám lửa giận của lão g i ả mà là toàn bộ hư không lục diêm d i ễ n thiên không kịp phản ứng cũng cảm giác trời đất quay cuồng một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng bao bọc hắn hắn vô ý thức bùng nổ toàn bộ thần lực mong muốn chống cự nhưng căn bản dung chuyển không được cái kia cỗ lực ước thúc không tốt lục diêm diễn thiên lần đầu cảm nhận được tuyệt vọng đối mặt cỗ lực lượng này hắn căn bản không ngăn cản được không chỉ là hắn khói sám lão g i ả cũng bị kiềm chế hắn đem hết toàn lực mong muốn thoát khỏi có thể sừng sốt bị vạn vật tam thiên đỉnh theo một vị diện khác lôi trở lại n g h n kháng mấy tức thời gian khói sám lão g i ả vẫn là bị vạn vật tam thiên đỉnh hút vào khương nghĩa bạch kỳ vô pháp thấy vật bọn hắn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì theo vạn vật tam thiên đỉnh cường quang tiêu tán về sau bọn hắn mới có thể mở mắt hư không vẫn như cũ hắc ám khôi phục lại bình tĩnh khương nghĩa cảm nhận được cái gì sắc mặt kịch biến run rọng nói nơi này linh khí cùng đại đạo lực lượng bạch kỳ kinh ngạc hỏi làm sao vậy kẻ địch đâu chẳng lẽ bị đại đỉnh thu khương nghĩa hít sâu một hơi không nói gì thêm hắn nhìn càng thêm thấu triệt ngụm kia đại đỉnh thu không chỉ là hai vị kẻ địch mà là toàn bộ hư không. hắn thần niệm nơi bao bọc phạm vi toàn cũng hóa thành hư vô. hắn căn bản không rõ ràng ra ra thu cỡ nào bắt ngát phạm vi. Khương Trường Sinh cười nói, đi thôi. hắn đi theo vung tay áo, mang theo Khương Nghĩa hai người trở lại Tử Tiêu Cung bên trong. Lần này trở về rất nhanh. Khương Nghĩa cùng Bạch Kỳ n h á y mắt liền phát hiện mình thân ở Tử Tiêu Cung bên trong. Hai người giật mình như mộng. cứ như vậy kết thúc. Bạch Kỳ nháy mắt hỏi, mặc dù lúc trước chiến đấu hết sức đáng sợ, nhưng nàng đại bộ phận thời điểm nhắm mắt lại, lại thêm cảnh giới thấp, nàng thấy chưa đủ nghiền. Khương Nghĩa cũng là đã nghiền, hắn triệt để bị phá vỡ nhận biết. Tiên đạo vậy mà cường đại đến trình độ như vậy, mấu chốt nhất là xem xong toàn bộ quá trình, hắn đều không rõ ràng Ra Ra đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tin tưởng đạo diễn cái kia hai tên Ra h ỏ a cũng là như thế. Cái này là Ra Ra nói tới chân chính mạnh mẽ đi. Khương Nghĩa nhìn về phía Khương Trường Sinh, tầm mắt tràn ngập cuồng nhiệt. Khương Trường Sinh cười nói: t r ở về đi, trước khi đi đi xem một chút phụ thân ngươi, phụ tử ở giữa cho dù có mâu thuẫn, sao có thể vĩnh sinh không lui tới?" Khương Nghĩa nghe xong, xấu hổ không thôi, vội vàng đáp ứng. Hắn d ậ p đầu một cái, sau đó cung kính rời đi. Đi ra Tử Tiêu Cung một khắc này, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Trong đầu của hắn tất cả đều là Khương Trường Sinh lúc trước mây trôi nước chảy. cử thế vô địch dáng người giờ khắc này hắn đã không đi lo lắng đại đạo ý chí hắn thậm chí khinh thường trong lòng thanh âm hắn chỉ có vô hạn chờ mong hắn muốn trở thành giống r a r a một dạng tồn tại một bên khác tử tiêu cung bên trong bạch kỳ hỏi chủ nhân bọn hắn đã chết rồi sao khương trường sinh lắc đầu nói không có siêu thoát tồn tại nào có dễ dàng chết như vậy bất quá tại phát bảo của ta bên trong bọn hắn không sớm thì muộn tiêu vong Bạch kỳ nghe xong lập tức biết được chủ nhân còn có việc muốn làm, thế là không dám đánh nhiễu, thối lui đến nơi hẻo lánh, ý thức tiến vào thần du đại thiên địa bên trong. Nàng muốn thổi phòng trận chiến này, là chủ nhân lại lập một cái thần thoại. Nội dung đã nghĩ kỹ đại khái liền là vực ngoại thiên ma đột kích, hư không vô tận yên diệt. Chủ nhân thay đổi hết thảy, đem đã phát sinh tai họa biến thành hư ảo, chủ yếu đột xuất đạo tổ điên đảo hiện thực cùng hư ảo mạnh mẽ năng lực. Chỉ cần khương trường sinh không có nghiêm lệnh cấm chỉ. nàng là có thể thổi đến thiên hoa loạn trị trên thực tế đạo tổ tuyệt đại đa số làm người biết truyền thuyết thần thoại đều là do nàng lập một bên khác khương trường sinh thì bắt đầu luyện hóa lục diêm diễn thiên cùng diễn quân hai người này đến từ đạo diễn quá nguy hiểm cho nên khương trường sinh không có đem bọn hắn lực lượng giao cho khương nghĩa hắn cũng lười đi tìm kiếm hai người này trí nhớ đạo diễn bên trong tất nhiên tồn tại mạnh hơn hắn tồn tại do xét hai vị tại đạo diễn bên trong có cực cao địa vị người trí nhớ rất nguy hiểm t i ê n tuế 38.938 n ă m đạo diễn chuẩn bị hủy diệt hư không vô tận ngươi kịp thời ra tay ngươi tại nội d i ễ m diễn quân lục diêm diễn thiên vây công hạ thành công sinh tồn vượt qua một trường kiếp nạn thu hoạch được sinh tồn ban thưởng đại đạo linh vật chư thiên đại đạo thụ một nhóm nhắc nhở xuất hiện tại khương trường sinh trước mắt nhưng hắn tạm thời vô pháp bận tâm một hồi này thời gian lục diêm diễn thiên đã bị vạn vật tam thiên đỉnh luyện hóa hình t h ầ n câu diệt nhưng nội d i ễ m diễn quân còn đang ráng chống đỡ thậm chí tại nguyên rủa hắn không sai là nguyên rủa tuyệt không phải chẳng qua là trong lời nói chửi mắng lực lượng của hắn đang ở hóa làm một loại cùng loại nhân quả một dạng lực lượng quấn quanh khương trường sinh đây cũng không phải là chuyện tốt diễn quân quả nhiên mạnh mẽ mong muốn c h u diệt siêu thoát tồn tại mặc dù khương trường sinh thực lực vượt xa hắn cũng không có dễ dàng như vậy khương trường sinh bắt đầu hết sức chăm chú chấn áp nộ d i ễ m diễn quân đạo tổ ngươi đắc tội đạo diễn ngươi chết không yên lành ta ý chí sẽ vĩnh thế dây dưa ngươi, ta tức giận sẽ bám vào tại trên người ngươi. ngươi xác thực mạnh mẽ, nhưng nếu là ngươi trở nên thịnh nộ, ngươi lại sẽ như gì đối đãi ngươi chỗ hư không, như thế nào đối đãi ngươi cái kia cái gọi là tiên đạo? vùng hư không này sẽ hủy trong tay ngươi. nộ diễm d i ễ n quân chửi mắng ảnh hưởng không được khương trường sinh đạo tâm, hắn thậm chí không có trả lời một câu. lời nói này luyện hóa qua đi tới ngàn năm, dòng dã một ngàn năm, nộ diễm d i ễ n quân cuối cùng hình thần câu diệt. Khương Trường Sinh cũng không có buông lỏng, vẻ mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Hắn đánh giá thấp diễn quân lực lượng, diễn quân Nguyên r ù a hóa thành một cỗ lực lượng vô hình phụ thuộc ở trên người hắn. Hắn vốn là bị nhân quả cắn trả, lại thêm cỗ này ẩn chứa tức giận Nguyên r ù a đây cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù tạm thời không ảnh hưởng được hắn, nhưng thả mặc bọn chúng tồn tại, quỷ biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Khương Trường Sinh phát hiện mình vô pháp tước đoạt Nguyên r ù a lực lượng, hắn không hề từ bỏ, tiếp tục nghiên cứu. Sau này. hắn nghĩ tới một cái biện pháp nguyên rùa lực lượng so với nhân quả cắn trả càng thêm rõ ràng cũng là lưu động kết quả là hắn đem cỗ nguyên rùa này lực lượng đánh chúng tại một cục xương bên trên sau đó đem cái cục xương này tháo rời ra này trước đó hắn thử đánh chúng tại lông tóc hoặc là da thịt bên trên đều không được chỉ có tại xương cốt bên trên thành công có lẽ là bởi vì hắn hỗn nguyên bất diệt kim thân khương trường sinh đưa tay đem một khối xương sườn lấy ra khối này xương sườn chẳng qua là một tiểu tiết hiện lên màu vàng kim nhưng mặt ngoài lượn lờ lấy từng tia khói đen đây là n g u y ề n rùa hư ảnh cũng không phải là chân thực khí thể hắn thở dài một hơi ít nhất hắn đem diễn quân n g u y ề n rùa tháo rời ra đi qua hắn lặp đi lặp lại xác định n ộ i d i ễ m diễn quân đã chết cũng không cách nào theo n g u y ề n rùa lực lượng bên trong phục sinh nhưng cỗ n g u y ề n rùa này lực lượng ẩn chứa cực lớn tức giận một khi tới gần liền sẽ bị ảnh hưởng dễ dàng trở nên nổi giận bởi vì nguyên rùa lực lượng tồn tại hắn còn vô pháp hủy đi khối này xương sườn một khi hủy đi nguyên rùa lại sẽ một lần nữa chuyển rời đến trên người hắn hắn đành phải đi lên thực hiện đủ loại cấm chế mặc dù bị rất nhiều cấm chế chấn áp cỗ nguyên rùa này lực lượng vẫn là dễ dàng ảnh hưởng hắn hắn nhất định phải nhường khối này xương sườn rời xa hắn hắn suy nghĩ một chút đem khối này xương sườn chứa ở một cái hộp gỗ bên trong cũng nhường bạch kỳ tìm một chỗ trôn chủ nhân trong này là cái gì Bạch Kỳ tò mò hỏi, Khương Trường Sinh mạn bất kinh tâm nói: Ta lột ra một cục xương, không chỗ hữu dụng, tại côn luân giới bên ngoài tìm một chỗ chôn đi. Bạch Kỳ nghe xong, cẩn thận từng l y từng tí hỏi, cần phải ẩn giấu việc này sao? Khương Trường Sinh trêu tức cười nói: Không cần, tùy ngươi như thế nào làm. Hắn trong lòng có một phiên tính toán. Chương 560 đạo cốt truyền thuyết, Đại La phía trên. Bạch Kỳ sau khi rời đi. Khương Trường Sinh mới vừa truyền thừa Chư Thiên Đại Đạo Thụ trí nhớ. Chư Thiên Đại Đạo Thụ sinh ra tại Thiên Địa Khai í c h trước hỗn độn thời đại, có thể kết xuất 3.000 đại đạo trái cây. Sau khi phục dụng, có thể đạt được cảm ngộ đại đạo lực lượng tư cách. Bất quá Chư Thiên Đại Đạo Thụ trăm vạn năm kết một lần quả, một lần có thể kết 3.000 đại đạo đại đạo trái cây, cũng chính là 3.000 viên trái cây. Này trái cây tương đương với có thể thay đổi sinh linh thiên tư, cũng có thể tăng cường Khương Trường Sinh đối 3.000 đại đạo cảm ngộ, tuyệt đối là đồ tốt. Chư Thiên Đại Đạo t h ụ chỉ có thể hấp thu Đại Đạo Linh Khí trưởng thành, cái này mang ý nghĩa hắn đến đem này cây vun trồng tại Đại Thiên Thế Giới. Khương Trường Sinh xuất ra này cây sau đó giao cho phân thân của mình, nhưng ờ phân thân đi tới Đại Thiên Thế Giới tìm kiếm thích hợp g i a o trồng chỗ. Phân thân thực lực coi như không thể tung hoành Đại Thiên Thế Giới, nhưng tự vệ vẫn là rất dễ dàng. Chu Diệt ngọn lửa cháy bừng bừng diễn quân cùng Lục Diêm diễn thiên về sau, Khương Trường Sinh trong lòng bên trên một khối treo thạch cuối cùng hạ xuống. ý vị này về sau rất nhiều năm hư không vô tận đều không sẽ tao ngộ từ bên ngoài đến lực lượng tập kích. Bất quá hắn vẫn phải lưu một cái tâm nhãn phòng bị đạo diễn lần nữa đối hư không vô tận tiến hành đả kích. Đã hắn khôi phục pháp lực về sau hắn lần nữa sáng tạo một tôn phân thân chuyên môn phụ trách nhìn trầm c h ằ m đại thiên thế giới tùy thời phòng bị đạo diễn đột kích. Làm xong tất cả những thứ này khương trường sinh nhắm mắt đầu nhập nhất đoạn trước nay chưa có dài đằng đẵng tu hành tuế nguyệt bên trong năm tháng r ằ n g g ặ c võ đạo đại t i ế p thủy chiều lên xuống mỗi hơn vạn năm tựa như cùng kỷ nguyên thay đổi tiên đạo phát triển càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng nhiều sinh linh gia nhập trong đó bao quát những cái kia tại ba ngàn thiên địa đấu tranh nội bộ đấu k ẻ thất bại vì tự vệ đều lựa chọn gia nhập tiên đạo khương nghĩa xuất lĩnh hắc ám đế đỉnh quét ngang ba ngàn thiên địa hắn thôn vệ đại lượng cường giả thực lực tăng nhanh như gió rất có hư không đệ nhất nhân tư thế ngoại trừ đạo tổ chúng sinh tựa hồ tìm không thấy người địch nổi hắn Hắc Ám Đại Đế tên vang dội cổ kim, bị ngạn đạo quân xưng Hắc Ám Đại Đế có được chung kết đại kiếp đại khí vận. Lần này ngôn luận đem Hắc Ám Đại Đế tên đẩy tới đỉnh phong. Mọi người đều biết Hắc Ám Đại Đế chính là Thiên Đình Con ú t hắn tuổi tác vẫn tính tại Thiên Kiêu liệt kê, dùng Thiên Kiêu chi niên linh đi đến hư không vô tận đỉnh điểm, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Đến mức đạo tổ, khoảng cách chúng sinh càng ngày càng xa, những cái kia rất nhiều thần thoại gia trì. khiến cho tân sinh đời sinh linh đều cảm giác đến đạo tổ chẳng qua là truyền thuyết hư vô mờ mịt tràn ngập tại hư không vô tận nghiệp lực càng ngày càng nồng đậm thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến đệ tứ thiên giới mà đệ tứ thiên giới bên trong cũng hiện ra càng ngày càng nhiều đại năng hạng người trong đó một vị gọi huyền đề tổ sư tu tiên giả phá lệ xuất chúng hắn là vị thứ nhất giảng đạo nhân quả đại năng hạng người trước đó đệ tứ thiên giới chúng sinh đều cho rằng nhân quả chỉ là một loại định nghĩa không nghĩ tới nhân quả bản thân liền là một loại đại đạo quy tắc huyền đề tổ sư bằng vào nhân quả chi đạo danh chấn đệ tứ thiên giới đi đến cùng côn luân giáo chủ vạn Phật chi tổ một dạng độ cao tại tuế nguyệt tốc độ cao trôi qua dưới các phương đại thiên địa đều là thương hải tăng đ i ề n thay đổi thiên địa khí tượng để tam thiên giới trên biển mây đỉnh núi như mang mùa xuân toát ra tiên vụ mông nùng một cơn gió màu xanh lá duãng vì n a y mảnh tiên cảnh tăng thêm tươi mát bầu không khí trên vách đá cây g i à phía dưới mộ linh lạc bạch kỳ khương nghĩa Khương Thiện ngồi vây quanh tại trước bàn đá, Bạch Kỳ cười nói: Hắc Ám Đại Đế cùng vạn cổ sát tinh hợp lại, trên đời này còn có ai có thể ngăn cản các ngươi? Khương Thiện bất đắc dĩ cười nói: Ta cùng Khương Nghĩa còn kém xa lắm, căn bản không xứng đánh đồng. Đại ca, ngươi này nói gì vậy? Lực lượng của ta là dựa vào thôn phệ tới, lực lượng của ngươi là từng bước một giết ra tới. Huống hồ phóng nhãn tiên đạo có thể địch qua ngươi tồn tại, hai cánh tay liền có thể đếm đi qua. Khương Nghĩa khoát tay nói. có thể lôi kéo đến Khương Thiện vì chính mình hiệu lực Khương Nghĩa thật cao hứng khi còn bé Khương Thiên mệnh dẫn hắn đi 18 t ầ n g địa ngục khi đó liền là Khương Thiện dạy bảo hắn hai huynh đệ không chỉ là thân huynh đệ quan hệ cũng là quan hệ thầy trò bây giờ Khương tộc thế lớn tộc nội đệ tử đều là hạng người tâm cao khí ngạo p h e phái rất nhiều hết sức phức tạp t ỉ như côn luân giới thiên cảnh Khương tộc đế mạch chi mạch còn có những cái kia đứng hàng thiên đình chính thần Khương tộc người đều có chính mình thế lực chớ nhìn hắn tại bên ngoài là hắc ám đại đế trên thực tế hắn cũng không có đạt được nhiều ít khương tộc duy trì rất nhiều khương tộc người không coi trọng hắc ám đế đình thậm chí cảm thấy đến hắc ám đế đình mạo phạm thiên đình khương nghĩa cấp tốc bỏ qua cái đề tài này hỏi gia gia còn chưa xuất quan sao lời vừa nói ra khương thiện cũng lộ ra vẻ tò mò tại khương thiện trong lòng gia gia cũng có được cực kỳ địa vị trọng yếu nếu không phải gia gia nhiều lần tương trợ hắn sớm đã mê thất tại trong sát ý Mộ Linh Lạc cười nói, c ò n không có. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so tu luyện quan trọng hơn. Huống h ổ bây giờ tiên đạo cũng không cần hắn ra tay. Bạch Kỳ cảm khái nói, tính toán, chủ nhân bế quan đã có 10 vạn năm đi, đạo hạnh của hắn vô cùng có khả năng lại muốn đột phá, thậm chí đã đột phá. Khương Nghĩa nghĩ đến 10 vạn năm trước trận chiến kia, hắn liền tâm trí hướng về. Mộ Linh Lạc nhìn về phía Khương Nghĩa, Khương Thiện nói, tốt, nói chính sự đi, các ngươi lần này đến đây. là vì đạo cốt đi. Nghe vậy, khương nghĩa, khương thiện đều lộ ra vẻ xấu hổ. bạch kỳ che miệng cười nói, người ngoài ngấp nghé đạo cốt thì cũng thôi đi. hai vị có thể là khương tộc số một số hai thiên kiêu, còn nhớ thương tổ tông xương cốt, n a y truyền đi cũng không tốt nghe. khương thiện vội vàng nói, chúng ta cũng không phải là nghĩ đến đến đạo cốt chẳng qua là tò mò cái kia đạo cốt là có hay không có truyền ngôn như vậy thần kỳ, thật có thể khiến người ta thành tựu đại đạo thánh thể, thu hoạch được truy đuổi ra ra tư cách. đạo cốt sự tình đã truyền khắp 3.000 thiên địa trở thành vô số cường giả theo đuổi trí cao cơ duyên. Bạch kỳ nói: có lẽ vậy. Ai nói đến chuẩn? Đây chính là trên người chủ nhân xương cốt. Tuy là ta tự tay mai táng khối kia đạo cốt, nhưng ta cũng không nhớ rõ mai táng ở nơi nào, bởi vì cái kia đoạn trí nhớ đã bị xóa đi. c h ậ t c h ậ t cũng không biết là ai đem tin tức truyền ra, thật sự là kỳ quái. Khương nghĩa, Khương thiện kém chút nghĩ mắt trợn trắng. Ngoại trừ ngài, còn có thể là ai? người nào không biết bạch kỳ thích nhất lập đạo tổ đủ loại thần thoại mỗi lần nói xong còn làm ra vẻ nói có thể chớ nói ra ngoài trên thực tế chính nàng liền cùng vô số người nói qua nhìn thấy người nào đều muốn vô tình hay cố ý để đầy miệng bốn người hàn huyên một hồi lâu đến không đến câu trả lời khương nghĩa khương thiện cáo lui không dám chỉ hoãn mộ linh lạc tu luyện hai huynh đệ sau khi rời đi mộ linh lạc nhìn về phía bạch kỳ tò mò hỏi ngươi nói thật với ta đạo cốt thật có lợi hại như vậy Bạch Kỳ buông tay nói: Ta tuy có khoa trương thành phần, nhưng này dù sao cũng là chủ nhân xương cốt, xác thực không đơn giản. Ta trước đó mai táng nó thời điểm không cẩn thận mở ra, nếu không phải có chủ nhân sợi tóc tại, ta đã biến thành cho bụi. Nguy hiểm như thế, ngươi vì sao khắp nơi tuyên dương? Coi như trôn tiếp theo cái nhân đi, bằng không trận này đại tiếp còn muốn kéo dài bao lâu? Bạch Kỳ lão thần tại nói: Trước đó không lâu nàng đi huyền đề tổ sư đạo chàng nghe đạo. đối nhân quả chi đạo có phần có tâm đắc. Mộ Linh Lạc đưa tay điểm một cái chán của nàng, cười nói: "Ngươi nha, ngươi nha, thật sự là càng ngày càng cao sâu khó lường. Chẳng lẽ là tại học trường sinh ca ca?" Bạch Kỳ Đắc ý cười nói: "giống nhau đến mấy phần, ba phần đi, miễn cho ngươi kiêu ngạo." Hai nữ đàm tiếu, thật tình không biết, các nàng đề cập Khương Trường Sinh đã theo bế quan trạng thái tỉnh lại. Côn luân giới tam thập tam trọng thiên tử tiêu cung bên trong. Khương Trường Sinh ngồi tại Đại Đạo Càn Nguyên Thần Tọa bên trên, phía trước ngồi 15 đạo thân ảnh, tất cả đều cùng hắn giống nhau như đúc, chẳng qua là quanh thân l u ợ n l ờ khí tức khác biệt. Chính là do bàn cổ thụ luyện chế mà thành bàn cổ phân thân. Bàn cổ thụ một vạn năm kết một lần quả, Khương Trường Sinh tại hơn 2.000 tuổi lúc đoạt được, bây giờ hắn đã 14 vạn tuế, tăng thêm vừa mới bắt đầu lấy được một quả bàn cổ quả. Hắn hiện tại tổng cộng luyện chế 15 tôn bàn cổ phân thân. bởi vì sinh ra thời gian dài ngắn không đồng đều nay 15 tôn phân thân thực lực cũng cao thấp không đều hắn đã nắm giữ thập nhị đô thiên thần sát đại trận hắn bây giờ nghĩ chính là cải tiến này trận bàn cổ phân thân ngoại trừ tu luyện hỗn nguyên bất diệt kim thân bên ngoài còn lĩnh hội khác biệt đại đạo lực lượng hắn hy vọng ngày sau triệu hồi ra bàn cổ hư ảnh còn có thể nắm giữ khác biệt đại đạo lực lượng bàn cổ cái này ở kiếp trước hoa hạ trong thần thoại địa vị cao thượng sáng thế thần một mực có huyễn tưởng màu sắc trước đó mấy lần đạo thống phản thần bên trong hắn cũng từng nghe tới bàn cổ tên hư vô mờ mịt đối với tu tiên giả mà nói cũng là truyền thuyết bàn cổ đến tột cùng mạnh bao nhiêu không người biết được chỉ biết đó là khai thiên ích địa tồn tại ngoài trừ bàn cổ phân thân bên ngoài khương trường sinh tự thân tu vi cũng có tiến bộ rất lớn 10 vạn năm đi qua giá trị con người của hắn đã vượt qua 15 vạn thiên đạo hương hỏa giá trị mà hòa quang mệnh quân vẫn không có vượt qua bốn vạn thiên đạo hương hỏa giá trị Khương Trường Sinh từ từ mở mắt, vung tay áo đem 15 tôn bàn cổ phân thân thu nhập đạo giới bên trong. Hắn bắt đầu diễn toán từng cái phạm vi bên trong người mạnh nhất. Trừ hắn ra, mạnh nhất tồn tại vẫn như cũ là đến từ đệ tứ thiên giới côn luân giáo chủ, mà đệ tứ thiên giới bên trong vượt qua 4.000 thiên đạo hương hỏa giá trị tồn tại đã đi đến năm vị. Trước mắt đệ tứ thiên giới đỉnh tiêm đại năng còn sở không tới đại la chi đạo, mà Khương Trường Sinh bởi vì nhân quả cắn trả cũng không dễ tiến đến giảng đạo. hiện tại hắn đến cân nhắc một vấn đề về sau tiên đạo xuất hiện đại la sẽ bị đại đạo ý chí khu trục khi đó hắn lại nên an bài như thế nào siêu thoát tu tiên giả khương trường sinh càng nghĩ quyết định tại đại thiên thế giới sáng lập thiên giới liền đặt ở chư thiên đại đạo thụ trung quanh hắn muốn sáng lập một phương so đệ tứ thiên giới còn muốn khổng lồ đại thiên địa liền như là đại thiên thế giới bên trong những cái kia đại thiên địa tự thành một phương đại đạo quy tắc mười vạn năm qua đi hắn hương hỏa giá trị đạo thống nhân quả giá trị k h í vận giá trị đều tích lũy bằng con số lớn k h í vận giá trị còn cần lại tích lũy đến mức hương hỏa giá trị không thể động hắn không cách nào tưởng tượng độ đại la chi cảnh trở lên cảnh giới tiếp cần bao nhiêu hương hỏa giá trị xác định hư không vô tận không đại sự phát sinh về sau khương trường sinh điều ra đạo thống nhân quả giá trị chuẩn bị tiến hành đạo thống phản thần thiên đạo đạo thống nhân quả giá trị 1 4 2 2 5 4 3 triệu Ba cái chỉ số đều đã biến thành thiên đạo tiền tố mang ý nghĩa đơn vị tăng lên tới tỷ tỷ. Hắn bây giờ có được 14 triệu tỷ tỷ đạo thống nhân quả giá trị. Khương Trường Sinh không do dự, trực tiếp đem hết thảy đạo thống nhân quả giá trị tiêu xài quang. Hắn đối với mình Đại La Chi đạo đã có mục tiêu, chẳng qua là hắn đến rõ ràng, Đại La phía trên còn có cái nào cấp độ? Hoàn toàn dựa vào tự mình tìm tòi, cần tiêu hao càng nhiều thời gian. Nếu hắn có thể được đến đám tiền bối tương trợ. tự nhiên không thể lãng phí cơ hội.